Kinh số 10 Phật Thuyết Bạch Y Kim Tràng Nhị Bà La Môn Duyên Khởi Kinh Thi Hộ Dịch kinh duyên khởi hai bà la môn bạch y và kim tràng quyển thượng tôi nghe như vậy một thời đức thế tôn ngự tại giảng đường lộc mẫu nơi khu rừng phế cũ thuộc nước xá vậy bấy giờ ở xứ đó có hai bà la môn tên là bạch y và kim tràng sống gần chỗ phật ý muốn cầu xin xuất gia thành hình tướng bí sơ khi ấy đức thế tôn trời đã xế chiều từ phòng đi đến giảng đường lộc mẫu lui tới kinh hành lúc bấy giờ bà la môn bạch y thấy phật thế tôn đi đến giảng đường lộc mẫu lui tới kinh hành bèn gọi bà la môn kim tràng nói này kim tràng hí lạc những pháp được yêu thích của thế gian thảy đều là hí luận tôi tuy có thực hành nhưng cuối cùng chẳng có gì thật hoặc thân hoặc tâm thường sanh biến nhát mệt mỏi do thân tâm biến nhát mệt mỏi cho nên khởi thất niệm do nguyên nhân thất niệm này tức là vô thường là pháp không bền chắc là không rốt ráo là pháp tiêu tán hư hoại ông nay không nên hành theo pháp hỷ lạc ấy tức là pháp lập bày thờ lửa bà la môn kim tràng nói ông làm sao biết được Bạch Y đáp Ta từ tôn giả Cù Đàm được nghe Mà Đức Cù Đàm có đại biện tài khéo biết nghĩa này Ngài nói Phép thờ lửa là tập tục truyền lại từ các vị tiên xưa Cho đến những chỉ dạy về việc thờ lửa Ngài đều biết hết Có một loại tiên nhân kia Ở chỗ Sa Môn Bà La Môn Khởi ý lỗi lầm Có ý thực hành việc thờ lửa Lỗi lầm ấy là ganh ghét lẫn nhau, tìm kiếm chỗ yếu kém của nhau. Do nguyên nhân khơi dậy lỗi lầm của nhau này, thọ mạng của hữu tình giảm bớt. Lại có hữu tình ở thế giới khác, thọ mạng đã hết, mà sanh đến đây, nếu được thanh tịnh, bỏ nhà xuất gia, tu hành tinh tấn, tương ưng với chân thật, khéo tác ý chân chánh, với tâm như vậy, vào tam ma địa, tùy định dẫn dắt tâm, liền hay ghi nhớ các đời sống trước. Những hữu tình ấy không ưa ganh ghét nhau dò xét lỗi lầm của nhau, do đấy nên không khởi nguyên nhân của lỗi lầm. Đây tức là ý nghĩa thường trú, tức là bền chắc, tức là rốt ráo, là pháp không tiêu tán hư hoại. Nếu có hữu tình tìm xét lỗi lầm của nhau, do đó mà cùng khởi nhân lỗi lầm, thì đấy là vô thường, là không bền chắc, là không rốt ráo, là pháp tán hoại. Vì vậy, các bà la môn không nên tạo tác như vậy, chớ khởi ý lỗi lầm, lập bày phép thờ lửa. Này kim tràng, ông có biết không? Đức thế tôn vào lúc xế chiều từ tỉnh thất đi ra, đến giảng đường lộc mẫu, lui tới kinh hành. Ông nay có thể cùng ta đồng đi đến chỗ Đức Thế Tôn, đầu mặt lễ dưới chân khi Phật kinh hành, chúng ta theo sau ngài kinh hành. Đức Thế Tôn sẽ vì chúng ta tùy nghi nói pháp. Bà La Môn Kim Tràng nói: "Lành thay, tôi sẽ đi." Bây giờ hai Bà La Môn Bạch Y và Kim Tràng cùng nhau bàn luận rồi đồng đi đến chỗ Phật. Khi đến đồng thời đảnh lễ dưới chân theo phật kinh hành khi ấy đức thế tôn bảo hai bà la môn bạch y và kim tràng các ông nên biết những bà la môn tự cho là thấu rõ ba minh xưng gọi chủng tộc cao thượng dòng họ thanh tịnh từ trong dòng tộc thù thắng của trời thờ lửa mà sanh cha mẹ đều thanh tịnh khéo sanh hạt giống tốt cho đến bảy đời Cha mẹ đều tôn quý thanh cao, dòng tộc thù thắng, không tội, không bị phỉ báng. Được như thế đều nhờ nơi dòng họ thanh tịnh. Lại cho rằng thông suốt năm thứ ký luận: một, bản mẫu với sự rốt ráo ba minh; hai, định danh các vật; ba, cai tra bà na; bốn, văn tự chương cú; năm hí tiếu với ngôn từ mỹ miều các lý luận nào cùng kinh điển di đà các bậc thầy bà la môn đều khéo rõ biết này bạch y các bà la môn ở trong ba minh há không có sự khinh hủy lăng nhục và chê bai phỉ bán sao hai bà la môn bạch y kim tràng đều bạch phật bạch đức thế tôn các bà la môn ở trong ba minh Làm sao không có sự khinh hủy, lăng nhục Và các điều chê bai, phỉ bán Nhưng trong kinh điển ba minh của bà La Môn nói như thế này Các bà La Môn thanh tịnh như vậy Là bà La Môn chân chánh Là con của Phạm Dương Từ miệng thanh tịnh sanh ra Là chủng loại Phạm Dương Do Phạm Dương quá sanh Do Phạm Dương truyền trao Vì vậy cho nên Các bà La Môn thanh tịnh như vậy là bà la môn chân chánh bạch thế tôn chúng con bạch y và kim tràng cũng do quyến thuộc trói buộc không được giải thoát giảm mức pháp lành tăng trưởng pháp ác bạch thế tôn đây cũng là điều gì con mà trong kinh điển ba minh của bà la môn trong kinh có sự khinh hủy lăng nhục chê bai phỉ bán phật dạy hai bà la môn bạch y và kim tràng Các ông nên biết những bà la môn ở trong ba minh sở dĩ rước lấy sự khinh khi, phỉ bán và chê bai là do bà la môn nói như thế này. Các bà la môn thanh tịnh như vậy là bà la môn chân thật là con của Phạm Dương do Phạm Dương quá sanh, Phạm Dương truyền trao. Cho nên các bà la môn thanh tịnh như vậy là bà la môn chân thật. Này Bạch Y! Các bà la môn kia tuy nói như vậy, nhưng ngược lại thì bị phá hoại, làm suy yếu chính mình, còn làm tổn thương mất mát. Bà la môn kia sở dĩ bị phá hoại do gì không chân thật mà khởi chấp trước, đi ngược với chánh pháp mà còn sanh tâm chê trách, chán ghét. Do đây liền sanh khởi tranh luận nhau. Vì sao vậy? Này bạch y, hoặc có bà la môn Cho là khi sanh, thời gian cũng khác, trong thai cũng khác Chúng chấp chặt kiến giải ấy rằng do thời gian sanh khác nên mới thanh tịnh Nhưng các bà La Môn cũng đồng được sanh bởi sự thanh tịnh như vậy Cho nên nói như vậy Các bà La Môn là con của Phạm Dương Từ miệng thanh tịnh sanh ra là dòng dõi của Phạm Dương Do Phạm Dương hóa sanh, Phạm Dương truyền trao Vì vậy, các bà la môn thanh tịnh như vậy là bà la môn chân thật. Này Bạch Y nên biết, có bốn chủng loại, tức là bốn chủng tộc. Thế nào là bốn? Dòng sát đế lợi, dòng bà la môn, dòng tỳ xá, dòng thủ đà la. Này Bạch Y, trong bốn dòng tộc này, người tạo nghiệp đen cảm nhận lấy quả báo đen, chẳng phải là việc làm thù thắng. Người trí chê trách, chán ghét Chết đọa đường ác Lại trong bốn dòng tộc Có người tạo nghiệp trắng Thọ nhận quả báo trắng Là việc làm thù thắng Được người trí khen ngợi Chết sanh cõi trời Này Bạch Y Thế nào gọi là nghiệp đen Đó là sát sanh Trộm cắp, tà dâm Nói dối, nói theo dệt Nói hai lưỡi Ác khẩu, tham lam Sân hận và tà kiến. Đây là nghiệp đen. Thế nào là nghiệp trắng? Ấy là không sát sanh, không trộm cắp, Không tà dâm, không nói dối, Không nói lời theo dệt, Không nói hai lưỡi, không ác khẩu, Không tham, không sân, chánh kiến. Đây là nghiệp trắng. Lại nữa Bạch Y, Ông chớ sanh khởi ý niệm, Cho rằng sát sanh dân dân, các nghiệp đen này chịu tất cả quả báo xấu, chẳng phải việc làm thù thắng, người trí chê trách, chán ghét. Trong các chủng tộc sát đế lợi, tỳ xá, thủ đà la kia đều có việc này, mà riêng bà La Môn không có việc này sao? Hai bà La Môn Bạch Y và Kim Tràng Bạch Phật Bạch Thế Tôn sao lại nói như vậy? Việc ấy không phải như vậy Nếu người tạo nghiệp đen Sẽ nhận lấy quả báo đen Các chủng tộc sát đế lợi Bà La Môn, tỳ Xá, Thủ Đà La Đều có việc này Mà riêng bà La Môn Làm sao không có ư Phật dạy Này Bạch Y Ông lại chớ sanh khởi ý niệm này Cho rằng Các nghiệp đen Bà La Môn không có Còn ba chủng tộc kia thì có Lời ấy Phù hợp với lời trong kinh điển Ba Minh, Vì bà La Môn là con của Phạm Dương, Từ miệng thanh tịnh sanh ra, Là dòng dõi của Phạm Dương, Do Phạm Dương hóa sanh, Do Phạm Dương truyền trao, Nguồn gốc thọ sanh thanh tịnh, Nên bà La Môn chân thật. Này Bạch Y, Ông chớ sanh khởi ý niệm này, Nếu trong bốn dòng tộc đều có nghiệp đen, Lời ấy, Là không hợp với lời nói trong Kinh Ba Minh Lại nữa Bạch Y Ông chớ sanh khởi ý này Cho rằng không sát sanh, dân dân Các nghiệp trắng này sẽ nhận quả báo trắng Là việc làm thù thắng, kẻ trí khen ngợi Trong các dòng sát đế lợi tỳ xá, thủ Đà La ấy Không có việc này Riêng bà La Môn mới có việc này Bạch Y và Kim Tràng Bạch Phật Bạch Đức Thế Tôn, sao nói như vậy được? Việc ấy không phải như vậy. Nếu người tạo nghiệp trắng, nhận lấy quả báo trắng, các hàng sát đế lợi, bà La Môn, tỳ xá, thủ đà, đều có việc này, đâu riêng bà La Môn mới có. Phật dạy, Này Bạch Y, ông chớ sanh khởi ý này, cho là các nghiệp trắng chỉ bà La Môn mới có, ba chủng tộc kia thì không. Lời ấy, Tức hợp với lời trong Kinh Ba Minh Vì bà La Môn là con của Phạm Dương Từ miệng thanh tịnh sanh Là dòng giống của Phạm Dương Do Phạm Dương quá sanh Do Phạm Dương truyền trao Nguồn gốc sanh thanh tịnh Nên là bà La Môn chân thật Này Bạch Y Ông chớ sanh khởi ý niệm này Nếu trong bốn dòng tộc Đều có nghiệp trắng Lời ấy là không hợp với lời nói Trong Kinh Ba Minh Này Bạch Y, ông chớ sanh khởi ý niệm này, cho rằng sát đế lợi, tỳ xá, thủ đà la, các dòng tộc ấy làm các việc sát sanh, dân dân, tức các nghiệp đen, khi thân hoại mạng chung, đọa ở địa ngục mà riêng bà La Môn không có việc này. Hai bà La Môn Bạch Y và Kim Tràng Bạch Phật Bạch Đức Thế Tôn sao lại nói như vậy được? việc ấy không phải thế các hàng sát đế lợi bà la môn tỳ xá thủ đà người tạo nghiệp xấu thì khi thân hoại mạng chung đều bị đọa địa ngục mà riêng bà la môn sao không bị đọa phật dạy này bạch y ông chớ sanh khởi ý cho rằng người tạo nghiệp đen bị đọa ở địa ngục bà la môn thì không còn ba dòng tộc kia thì có lời ấy là hợp với lời trong kinh điển ba minh vì bà la môn là con của phạm dương từ miệng thanh tịnh sanh là dòng giống của phạm dương do phạm dương hóa sanh phạm dương truyền trao phạm dương nguồn gốc sanh được thanh tịnh nên mới gọi là bà la môn chân chánh này bạch y ông lại chớ nên sanh khởi ý nghĩ nếu trong bốn dòng tộc có tạo nghiệp xấu đen đều bị đọa đi ngục Lời này tức không hợp với lời nói trong kinh Ba Minh Lại nữa này Bạch Y Ông chớ sanh khởi ý nghĩ cho rằng Tạo các nghiệp trắng như không sát sanh dân dân Khi thân hoại mạng chung được sanh ở cõi trời Các dòng sát đế lợi, tỳ xá, thủ đà la kia Đều không có việc ấy mà chỉ bà La Môn có việc ấy Hai Bà-la-môn Bạch-y và Kim Tràng Bạch Phật. Thưa Thế Tôn, sao lại nói như vậy? Việc ấy không như thế. Các hàng sát đế lợi Bà-la-môn, Tỳ-xá, Thủ-đà-la. Người tạo nghiệp tốt thì khi thân hoại mạng chung đều được sanh cõi trời, đầu riêng Bà-la-môn mới có. Phật dạy, này Bạch-y, ông lại chớ sanh khởi ý nghĩ, cho rằng tạo nghiệp tốt.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 Ông lại chớ nên sanh khởi ý nghĩ. Nếu trong bốn dòng tộc, có nghiệp tốt đều được sanh nơi cõi trời, lời này là không hợp với lời nói trong Kinh Ba Minh. Lại nữa, Bạch Y, trong các Pháp mà ta đã nói, hoặc thiện, bất thiện, hoặc đen, hoặc trắng, hoặc có tội, hoặc không tội, hoặc thuộc phần tịnh, hoặc thuộc phần nhiễm, hoặc hơn, hoặc kém, hoặc rộng, hoặc hẹp, Các Pháp như vậy tùy theo thời mà chuyển biến, nhưng các bà La Môn một mực chấp chặt. Ta nói người ấy thật là kẻ si mê, nên thức tỉnh tâm mình để được hiểu biết. Này Bạch Y, lại các bà La Môn hoặc khởi luận bàn về dòng họ, hoặc luận bàn về dòng tộc, hoặc luận bàn về giáo nghĩa, lại khởi ý nghĩ thế này. Người khác nên phải dọn chỗ ngồi cho ta Múc nước hiến dân ta Đứng dậy để nghinh đón chắp tay chào hỏi ta Ta đối với người khác Thì không làm việc như vậy Người khởi ý nghĩ này Ta nói người ấy Không thấy chánh pháp Lại nữa Bạch Y Hoặc có Sa Môn Hoặc Bà La Môn Chấp chặt luận thuyết Về dòng họ chủng tộc Hoặc lại chấp trước luận thuyết Của giáo nghĩa mình Ta nói, đó chẳng phải là sa môn chân chính xuất ly, chẳng phải bà la môn chân chính xuất ly. Này Bạch Y, hoặc có sa môn, hoặc bà la môn không chấp trước luận bàn về dòng họ, cũng không chấp luận thuyết chủng tộc, lại không chấp trước, trước luận thuyết giáo nghĩa mình. Ta nói, đây là sa môn, bà la môn chân chính xuất ly, chân chánh nhận thức. Lại nữa, Bạch Y, Đại Dương Thắng Quân, chủ nước Kiều Tác La, thấy Sa Môn Cù Đàm là con nhà họ thích, từ trong dòng họ thích bỏ nhà xuất gia. Vua Thắng Quân kia đối với người con nhà họ thích mà hoan hỷ, vấn an, cùng kính lễ bái, đứng lên trước để nghinh đón, chắp tay thưa hỏi. Nhà vua kia không do Sa Môn Cù Đàm là dòng tộc cao quý thù thắng, vua cũng không khởi ý về dòng tộc cao quý thù thắng không vì sa môn cù đàm có tướng hảo đoan nghiêm vua cũng không khởi ý nghĩ về tướng hảo cũng không vì sa môn cù đàm có tiếng tâm lớn vua cũng không sanh khởi ý nghĩ về tiếng tâm do đấy nên biết pháp tự nhiên vốn là như thế này bạch y pháp này xưa nay là tối thượng tối đại hết mực cao quý thù thắng chánh kiến như vậy là mẹ gốc của các pháp là sự tăng thượng là chốn quy hướng lại nữa bạch y nếu có người an trú chánh tín nơi ta người này tức được tăng trưởng vững chắc phát sinh căn bản tịnh tính bất hoại vì sao vậy vì hoặc là sa môn hoặc bà la môn hoặc chư thiên ma dương phạm chí Hết thảy ba cõi đều là con ta, đều đồng một Pháp, không có sai biệt. Từ miệng chánh Pháp mà sanh, cùng một chủng tộc Pháp, từ Pháp mà hóa sanh, là con của Pháp chân chánh. Này Bạch Y, hoặc có người hỏi, hết thảy các ông đều có cha mẹ, họ hàng, dòng tộc, vì sao xả bỏ? Thì nên nói, chúng ta đều là như vậy,